Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn với những người cùng trang lứa khác Thế nhưng chẳng ai biết rõ được nhà của Tú ở đâu Mà tìm để mà duy nhất chỉ có Hùng mà thôi Chỉ có hắn mới biết và hiểu rõ toàn bộ cơ sự trong câu chuyện này Hắn vẫn tỏ ra như thường Kể từ ngày đó Vẫn ăn ngon, ngủ yên Và tin rằng mọi chuyện đã kết thúc Một tuần sau khi kể từ khi Ngân đã biến mất Tú vẫn chưa thoát khỏi cái cảnh đau lòng, đôi mắt của anh chưa một lúc nào thôi ngấn lệ. Người thì sơ xác sau những cái ngày cơm nước thất thường, Tú dường như tỏ ra bất cần trước cuộc sống hiện tại. Lúc nào cũng bê bết trên chiếc bàn nhỏ cùng những chai rượu đã uống cạn từ lâu. Tú mơ mơ tỉnh tỉnh đứng dậy, bước xuống căn bếp nhỏ, lấy một đoạn dây thừng rồi quay lại chỗ phòng cũ. "Có lẽ với anh mà nói, không có ngần" anh sống chẳng bằng chết, chi bằng chết đi để được giải thoát." Nghĩ đoạn, Tú cố đứng vững trên chiếc ghế, rồi buộc cái sợi dây thừng qua xà nhà, sau đó cười như điên dại. <cười> "Em, em là đồ tệ bạc. Sao em bỏ đi mà không nói với anh một lời nào hết vậy? <cười> anh không có em, anh không có em, anh cũng chẳng thết sống nữa." Rít <cười> lên, Tú đưa đầu qua sợi dây rồi dứt khoát hất văng chiếc ghế ra. Thân thể của anh nặng nề đã trau lồng lạo. Những tiếng ho khạc vì khó thở bắt đầu vang lên. Tú đưa hai tay lên để cào cấu, đu lấy chiếc dây như một bản năng, nhưng do mấy ngày qua rượu chè nên bây giờ sức lực đã không còn để tự cứu lấy bản thân được nữa. Chỉ độ một phút sau, thân thể của Tú dường như đã bắt đầu kiệt sức. Lúc lâu thì chỉ giãy lên một cái như để báo hiệu rằng cái chết đã không còn quá xa nữa. Đôi mắt của Tú nhắm dần, hai tay thì buông thõng xuống, tất cả mọi thứ đen kịt lại. Giây phút đó, những kỷ niệm của hai người lần lượt đổ ập về trong tiềm thức sâu xa của Tú. Cái đó, một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lại gấp gáp vang lên. Anh bị nốc à? Sao lại vội vã dột như vậy? Rồi bỗng đột nhiên, sợi dây thừng tuột ra khiến thân thể của Tú rơi xuống sàn nhà, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Đôi mắt của Tú đã nhắm tròn từ bao giờ, cơ thể không hề nhúc nhích cựợt quay sau cú ngã đó. Giọng nói bàn nãy đan lại cất lên. "Anh Tú! Anh Tú! Anh mau dậy đi anh. Anh không thể chết được. Anh phải mạnh mẽ lên. Em không thể về bên anh được nữa. Em đã bị người ta hại chết rồi." Vậy về. Vậy nên anh đừng trông chờ vào em nữa. Tiếng nói ấy cứ vang vang như một thứ thuốc thần kỳ kéo tú tự cõi chết trở về. Anh từ từ mở đôi mắt ra, phút chốc nhận ra tiếng gọi ban nãy chính là giọng nói của Ngân. Anh đã vội vã ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi gọi lớn. Ngân. Ngân là, là em phải không? Em mau ra đây đi, đừng trốn anh nữa. Anh biết là em mà. Vừa gọi, Tú vừa gượng đứng dậy tìm khắp căn phòng một lần nữa cho đến khi không thấy Ngân đâu. Anh mới tin rằng đó chỉ là oan hồn của Ngân đã hiện về báo mộng cho anh, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Ngân đã biến đi mất rồi. Tú lại ngồi đó rồi khóc lóc. Giờ đây anh không còn suy nghĩ về cái chết nữa, bởi anh biết rằng Ngân đã không hề muốn nhìn thấy anh như vậy. Nguyện vọng của cô ta nhìn thấy anh sống tốt dù cho mãi mãi không còn cô ở bên cạnh nữa. Thời gian sau, Tú cũng đã dần dần trở lại hòa nhập với cuộc sống như trước kia. Mặc dù anh không còn cười đùa như trước, nhưng anh cũng không còn nghĩ đến cái chuyện tiêu cực nữa. Anh bắt đầu quay lại xưởng gỗ để tiếp tục những tháng ngày tiếp theo của mình. Vào một ngày, khi Hùng đang nghỉ ngơi sau bữa cơm tối thì nhận được một cuộc điện thoại, thì ra đó là đám bạn của Hùng gọi để dụ hắn đi giải ngố, bởi từ cái ngày khiến ngân chết, cả đám của Hùng chưa tụ tập lại. Những tưởng Hùng sẽ đồng ý ngay, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại tìm cớ rồi ở nhà mà không đi cùng với đám bạn. Thấy Hùng từ chối, cả đám đó có vẻ không vui, nhưng vì đã lâu không có chơi bởi gì, nên sau đó chẳng có ai để ý đến Hùng nữa mà kéo nhau đi. Cũng như những lần trước, cả đám tìm đến khu phố quen thuộc gọi gái Sau khi chơi bời thỏa thích, cả đám lại kéo nhau lên cây cầu vượt gần đó để mà hút thuốc và hóng mát. Đang vui vẻ thì có một tên hét lên. "Gịch! Mày làm cái quái gì sau lưng của tao vậy chứ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net